thế thầy con muốn hỏi con thấy là, là thường thường ví dụ tuổi con mà lớn tuổi á thì thường thường là con nghĩ trong cái tâm mà khi mà không trọn vẹn với với với thực tại đó là con nghĩ thường thường là tâm nó đưa về tương lai chứ không có đưa về quá khứ con con lấy ví dụ như đi ra khỏi nhà hay thường thường là quên tắt bếp quên đóng cửa hết thì con nghĩ là cái tâm nó đi về tương lai là vì mình nghĩ là mình sắp sửa mình đi mình phải đi cho kịp giờ xe bus hay là mình ra mình gặp cái gì đó tức là mình nghĩ về tương lai cũng như hoặc là cái người mà máy xuống người thì hay quên lẽ hay quên khóa cửa xe khóa cửa xe hơi thì con nghĩ là con đi với bạn con thì thường cũng hay quên lại đóng cửa xe hơi là vì con nghĩ là cái đầu họ đang nghĩ mình sắp sắp đi dạo thì thì vậy thì là ta làm sao mà để một cái tâm nó nó nó trở về cái hiện tại là dù mình ra khỏi nhà mình biết là mình đi ra khỏi nhà mình phải đóng cửa mình phải coi cái bếp tắt chưa cái hiện cái thực tại này nhung cái chuyện gì... kia đó đó đơn giản là vậy thôi nhưng mà làm sao đó đâu có làm sao đâu bây giờ thần chồng chú tâm quan sát là đều thấy như đâu làm sao chị trần trần trần chồng chú tâm quan sát là mình biết liền à mình sẽ biết cái cửa nào nên đóng cái cửa nào không nên đóng cửa nào nên mở hé hé cửa nào là mình biết hết đấy <cười> có cái thì tương lai trước có cái thì quá khứ trước tức là nói chung là quá khứ tương lai hay là cái chuyện bên ngoài à, cái chuyện bên ngoài đó, là nó nó đi chi phối mình à, ví dụ như bây giờ à, một cái em đang học đang học học bài à, thì nhớ chuyện hôm qua hoặc là chờ ngày mai là mình làm bài không được. Đồng thời á là thấy mấy em bé kia đang đã đa, đa bóng ngoài đó thì cứ bị chi phối ngoài đó, tức là có ba cái thôi. Cứ, cứ nhớ là chỉ có ba cái thôi. <cười> Mình cũng không cần phải là dẹp quá khứ, bởi vì đâu quá khứ sao dẹp được. À, mà tương lai thì là cũng không cần phải dẹp. Chỉ cần đang đưa tài cầm vùng nước đưa lên thì trở về về chuyện này là được. Thế mình tròn, về, mình tròn về cái này thì tự nhiên là nó, tất cả những cái mà quá khứ tương lai nó sẽ không còn cái lực ảnh hưởng đến mình nữa. Khi khi cái lực mà tròn về này nó mảnh á, thì không cái lực của cái quá khứ tương lai á, mà thực ra những cái đó là ảo. Kể cả là đang đá bóng ở bên ngoài mà mình bị chi phối, thực ra là cũng ảo. Mặc dù cái, cái việc mà, mà đá bóng đó là, là đang xảy ra, nhưng mà vẫn ảo, phải không? tức là bởi mình đâu có đá bóng đâu đá bóng là người khác đá cho mình đâu phải đó <cười> tức là đối với mình đá bóng thực ra vẫn ảo đúng không đó. cho nên đó là quá khứ tương lai và cái bên ngoài đều ảo hết ảo tức là không phải là cái thực của mình không cái cũng phải là cái thực mình đang trải nghiệm mà trong khi đó, đó mình bước xuống cầu thang thì đó là mới là cái thực mình đang trải nghiệm mình đóng cửa đó là cái thực mình đang trải nghiệm <cười> khóa cửa là cái thực mình đang trải nghiệm thì đó là thần đồng chú tâm quan sát còn nếu mà lỡ nó quên lỡ nó quên thì trở về trò bèo trong sáng lại <cười> trở về lại đó, đó. <cười> cái vấn đề con muốn phải theo nghề cũng rất là chuẩn bẹn, tại vì ở trong cuộc sống mà rất nhiều khi mình phải suy nghĩ trong uh, công việc như vậy nên làm như gì công năng thì làm như gì, gì, thì như là những chuyện đó nó cũng liên rất nhiều tới chuyện mà uh, tương lai hay đôi khi cả chuyện quá khứ nữa, thì như vậy, vậy mình vẫn hơi chuẩn bẹn ở những duy được hay không? câu hỏi thứ hai là những vấn đề là con nghĩ rằng là tụi con ở đây là rất dễ bị lôi kéo nhất là trong vấn đề mà trên cân nhắc, tự mình vô, mình vô đó rồi là nhiều khi mình mất sợ tiếng đồng hồ học rồi có thể mình không trật vẹn với cái <cười> đó, mình coi, mình cũng thút thắt mình coi, vậy thì vấn đề là làm sao để mình có sự làm sao để mình có sự trật vẹn ở trong những chuyện như vậy được? Ở đây có một cái thần đồng chú tâm quan sát hay là tròn vẹn nó khác khác với cái mà mình bị đắm chìm vào trong đó, cho nên đức Phật ngài mới nói là không đắm chìm vào quá khứ dùng từ đắm chìm, không đắm chìm vào quá khứ, không đắm chìm vào tương lai và không đắm chìm vào hiện tại. À, không đắm chìm vào hiện tại đúng không? Còn cái tương cái hiện tại mà mình thần đồng chú tâm quan sát thì nó không đắm chìm. À, còn khi mình chơi game hoặc là mình <cười> thì lúc đó đó cho nên đấy những cái người mà những cái người mà họ bắt đầu họ cảm nhận được cái sự an lạc ở trong cái trong từng giây phút ấy, thì họ họ sẽ loại dần những cái mà loại dần những cái mà họ dính mắc <cười> trong trong đời sống mình vẫn còn có những cái dính mắc nhưng mà sao thì nếu như mà mình mình à, thấy được những cái điều đó mình dính mắc thì mình có thể mình vài bỏ nó đi. Hoặc là mình việc đó là việc cần thiết mình phải làm thì mình làm thì lúc đó mình phải làm với một cái cái sự sáng suốt bởi vì cái cái quan sát á, cái thần trồng tự tâm quan sát á, hay là cái trợ về trồng trong sáng cái tự trong sáng này tự quan sát này những cái tự uh, sáng suốt này những cái từ đó là những cái từ là là để để thấy mình là thấy rõ việc mình làm. Vẫn có thể có người người ta chơi game. Mà cái chơi game đó nó giúp cái trí tuệ người ta sản xuất ra cũng có. Nếu như người ta thực sự trồng vẻ người ta không bị không bị đắm chìm. thực sự không bị đắm chìm thì cái đó cũng có thể là một cái trò chơi mà giúp cho những cái người mà họ không chịu suy nghĩ, không chịu là quan sát, không chịu chứng toán thì giúp cho cái người đó quan sát. Hả? dụ như thế này. Một người nào không có hề ai nói thần đồng chú tâm quan sát gì cả nhưng mà anh ta làm thờ mọc anh ta làm sờ, thờ chạm chỗ khi buộc lòng là khi anh chạm cái cái, cái đường cong hay là chạm một cái đường nét tinh vi thì anh anh ta tự động phải thần đồng chú tâm quan sát mà có cái thần đồng chú tâm quan sát đó mới phát huy trí tuệ được hoặc là những người họ đang siết tức là họ phải giữ thăng bằng họ phải rất là thần đồng chú tâm quan sát để mới lợi mới giữ thăng bằng được. À. Thì trong trường hợp những trường hợp đó, đó thì đức phật ngài đến ngài nói một câu kệ, cái người đó có thể giác ngộ ngay ngay khi đang nằm người đó là vì sao? Là vì cái tự đồng của cái công việc đó, nó giúp họ thần đồng chú tâm quan sát quen rồi. Cho nên đó, thầy mở thêm một cái trường cũng buồn cười cái chuyện ăn trùm. Thực ra ăn trùm cũng là một giai đoạn tiến hóa bởi vì chính cái người ăn trộm đó, đó nó mới khôn ngoan ra không thể á bây giờ bây giờ nó là cái cái cái khôn ngoan nó đang ác nhưng mà sau này khi mà nó hiểu ra vấn đề rồi đó, mà nó chịu lại được á thì nó vẫn là người khôn ngoan nhưng mà bởi vì thế này tại vì mình á đôi lúc mình có hơi là hơi phân biệt chút à, phân biệt theo cái cái ví dụ như mình phân biệt với trộm cắp chẳng hạn Thì đúng là trồng cấp là sai. Tức là tên thực rất là đúng là trồng cấp là sai. Nhưng thực ra đó. Bối với cái người đó đó. Thì để để cho họ có thể tiến hóa. Để cho họ có thể phát huy được. Những cái năng lực của họ đó. Nhưng mà không. Họ chưa có hiểu cái điều thiền để họ phát huy theo điều thiền. Thì đầu tiên họ vẫn là phải phát huy cái. Không phải là trí tuệ mà là cái sự khôn ngoan. Của họ đó qua những cái ấn trổ đó cái đó. Cho nên cái pháp á, tức là nếu mà mình, mình mình chỉ đứng trên phương diện pháp thôi á thì mình sẽ không lên án cái người đó. Mà thấy rằng là cái người đó căn cơ trình độ như vậy, phải học bài học như vậy, mục thí học bài học như vậy á thì họ có phát điểm, nhưng họ lại gặp những cái quả xấu. Mà khi gặp những quả xấu đó thì sau này lại qua quả xấu đó họ lại học ra bài học nữa. Vì vậy cho nên á thực ra tất cả mọi cái mà xảy ra trên đời này đó đều là bài học để cho mỗi người tiến hóa trên cái con đường mà phát huy được cái cái cái cái, cái khả năng sẵn có của mỗi người. Cho nên khi một cái người mà có một cái nhìn bên đẳng rồi đó thì người ta không người ta sẽ thấy tất cả chúng sanh là đều đáng thương hết. Tức là dù người làm sai làm xấu gì cũng đều đáng thương hết còn tại vì mình mình bị hơi phân biệt tại vì mình đã đã đi theo một cái cái phàm trù là đạo đức là phải trên này phải thế kia cho nên đâm ra đấy nếu mà mình hiểu đạo theo kiểu đó, đó thì mình không thể nào mình có tâm từ được không thể nào có tâm từ bi được sau này khi nhận thức đúng rồi đó thì tất cả những cái sai nó sẽ loại bỏ hết con đường tiến hóa là sẽ nhận thức ra cái đúng cháu đừng mình đứng sợ Bởi vì cứ trải nghiệm bởi vì tại nghiệm là trường trí nhất, Trải nghiệm chính là tri kiến. Bởi vì có trải nghiệm mới có tri kiến. Chớ có thấy biết thật Cho nên là chỉ cần là thần trồng chú tâm quan sát, chỉ cần trở về trồng bằng với thực tại dù là đang ăn trộm. Thực ra có người mình là sai lầm rất lớn. Mình đã ăn trộm rất nhiều thứ nhưng mà được hợp thức hóa Cho mình cho mình sống trong cuộc đời ai cũng ân trộm hết trơn. Hoặc là nhiều khi đó mình mình muốn để mình ân trộm. nhưng mà nhưng mà mình vẫn cho đó là không có ân trộm tụng nào Thành ra cái việc ân trộm là một việc rất tinh vi mà mình phải thấy ra mình mình phải thần trọng chú tâm quan sát thấy ra mình mình mới biết rằng là không phải chỉ cái người mà ân trộm đó nó đó là một kiến thức quá thô thiển còn người nào cũng ăn trộm cách này hay là cách khác <cười> đó ví dụ như bây giờ mình muốn là mình muốn mình muốn mình đạt được đó thì thầy nói đó, mình muốn mình đạt được thiền định cho nên mình cố gắng làm sao mà để cho đạt được thiền định thì đó là ăn trộm đó cái gì nữa pháp thì nó sẽ nó từ vận hành nó từ đến từ đi chứ tại sao mình lại muốn muốn được cái đó để mình dần về phía mình? <cười> thế mình là nên là thầy nói ăn trộm pháp là vậy đó. nó rất tinh vi Cho nên mình đừng có nghĩ là chỉ có cái cái cái nghề kim cái cái cái, cái, cái, cái, cái nguyện tồn mới là tồn. Hầu như tất cả mọi ngành nghề đều ăn tồn hết. Tức là nếu mà mình mà mình nhận thức cho thật là chính xác, thật là rõ ràng thì thì <cười> thì hầu như mọi chuyện đều là ăn tồn hết. Vậy nha. Bởi vì thầy á là thầy không có đưa ra cái phương pháp nào hết mà thầy chỉ nói nguyên lý thôi, chỉ nói nguyên lý, mà thực ra nguyên lý này đó là ứng dụng cho bất kỳ ai cũng được. ví dụ như bây giờ thay thay vì mình dạy con á, dạy con cái á, thì con phải làm thế này phải làm thế kia thế nào gì đó, thì bây giờ mình mình cũng cũng cũng cần phải nói nó phải thận trọng chú tâm quan sát, nhưng cho nó, nó nhiều mất công, nhưng mình chỉ cần nhắc nói thôi. ví dụ như nói cái nào mà nó thiếu thận trọng, nó đi nó té, nó đi nó té thì mình chỉ cần nhắc là lần sau con thận trọng vậy thôi. rồi nó làm cái gì đó mà nó không nó không chú tâm thì mình nói là con chú tâm đấy một chút. À, ví dụ như vậy thôi. À, hoặc là nó làm cái gì mà hấp tấp rồi nó làm nó không có không có thấy rõ việc làm đó của nó mà nó cứ làm lấp tấp, rồi nó con chịu khó quan sát một chút đi. mình chỉ nói mình chỉ nhắc nhắc từ từ từ vậy thôi. và Đức Phật á khi mà cuối cùng mà mà mà, mà ngài mà nhập diệt á thì có người hỏi Đức Phật nói là sau khi ngài ở ngài nhập diệt rồi thì chúng con sống như thế nào này thì thì cái câu cuối cùng trước khi ngài mà nhập diệt bàn thì câu cuối cùng ngài nói là các pháp hữu vi là vô thường hãy thằng trọng nhớ các phóng dật chỉ chỉ nhắc riêng đó thôi bởi vì trong một cái bịch trong cái kinh mà tăng chi Bộ kinh á thì đức kề, cái phần mà mục chi đó thì đức phật ngài nói thế này có một pháp dẫn đầu tất cả thiền pháp đó là thằng động hoặc là đức phật ngài ngài nói một câu vậy rồi ngài nói thêm câu có một pháp dẫn đầu tất cả thiền pháp đó là không gì không buông lung hay là không phóng dật tức là nói rất nhiều cái nhưng mà thực ra tất cả những cái cái từ mà đức phật ngài dùng đó thì mình có thể À, mình hiểu tròn vẹn trong một cái từ từ thần trọng đó là Thật ra bây giờ chỉ cần là mình chỉ cần nhắc cho một cái em đi đứng làm việc gì à, xếp mềm xếp áo gai gài nút đồ gì đó, Chỉ cần nói nó thần trọng. Nó còn nhỏ quá mà nó nó bút đồ ăn bút linh mềm mà nó đổ ra thì mình cũng chỉ cần nói nó thần trọng thôi Chỉ đài nó chị đài nó đơn giản như đó thôi thì đó là thì đó là một cái cái, cái cái cái nền tảng rất là cơ bản để cho nó phát triển sau này mà không mà không bị rơi vào cái tình trạng mà mà, mà mà mà mà sống mà không không không tròn vẹn à, tức là giúp cho nó làm sao mà giúp cho nó sống tròn vẹn là được mà bằng cách là thằng chồng chú tâm quan sát từ học bài cho đến là tập đi xe đạp à, hay là lớn lên đi gắn máy hay là lái xe hơi tất cả mọi cái đều là tất cả mọi hoạt động trong đời sống chỉ có chừng đó thôi là đủ. thật ra mình cũng cần phải nói thêm mấy cái sau. hiện mình làm đúng cái đó, đó thì từ đầu nó sẽ ra mấy cái sau. thực ra đó là các em nhỏ là càng dễ hơn. bởi vì nó chưa bị cái cái cái cái, cái, cái quan niệm cái, cái, cái thành kiến gì hết. cho nên nó nói là nó vào làm được. đây sau khi hoàn câu của một cái bài giảng tức là khi một cái người nào đó thì lấy ra cho mình một cái chuyện gì thì nó tức là cái quả của mình và cái chuyện đó đối với người là nguyên nhân thì bây giờ con xin làm một cái ví dụ là để cái người nào đó cọ một cái nồng gì đó và tổn thương mình. Thì mình nghĩ là có thể chắc được cái trước, có thể mình làm tổ thương cho người ta Bây giờ mình, mình định nhận cái kết quả đó Nhưng mà nếu theo cái suy nghĩ là các cuộc sống nó có liên hệ đó, Thì mình có thể kiếm người đó ra tòa vì phiên tội, làm tổ thương tội cho mình Như vậy mình nên cho cái thái độ nào nó phù hợp Mình nên nghĩ rằng cái đó là cái quả mình phải khoác nhìn nhận lấy, cái là mình kiếm nó Cái cả đó là cũng tùy trường hợp cũng Tùy tùy trường hợp, tùy nhận thức của mình Và tùy cái thái độ tâm của mình Cái việc đó là đúng hay sai ấy. Cái việc đó là đúng hay sai ấy. Thực ra đó không quan trọng bằng làm Cái việc đó giúp cho mình học ra điều gì Ý, ý Thầy muốn nói thế này thường thường khi mà mình muốn giải quyết một vấn đề đó tức là mình muốn cái vấn đề đó nó sẽ tốt đẹp theo ý mình à, tốt đẹp theo ý mình cho nên đó khi mình muốn nó tốt đẹp thì mình chỉ nghĩ đến cái, cái cái cái hiệu quả của nó là nó có được như ý mình hay không ví dụ như kia tức là mình muốn mình thắng giả sử như vậy thế nhưng mà bây giờ giả sử như thế này đi cái người mà làm sai đó bây giờ mình khoan nói những yếu cái, cái điều kiện khác bây giờ mình chỉ cho người đó thực sự là sai đi và mình cho là người đó sai Xúc phạm tới mình đi thực ra trong cái cái mà mình bị xúc phạm đó còn rất nhiều yếu tố nữa còn rất nhiều yếu tố và có thể những yếu tố đó là do mình ví dụ như vậy cho nên á đôi lúc mình là không thấy ra những cái yếu tố do mình mà mình chỉ thấy cái cái sai của người kia thôi thế cho nên bây giờ mình cứ cứ muốn là mình thắng cho nên mình mới kiện chứ còn nếu mình mà kiện mà thua rồi đó ai mà Phải không nhưng mà bây giờ dạ sợ như cái người này này họ quen với những quyền chức à ví dụ vậy họ quen với quyền chức rồi mình kiện được mấy đó họ cũng vẫn cứ thắng thì lúc đó mình càng đau khổ thêm thôi và thực ra đó khi mình đưa ra kiện á thì lại là mình là tốn tiền, tiền tiền nó cũng phải tốn tiền nữa, mình lợi mình thua tiền là coi như tiền tiền là là lời tiền đó là mình phải trả hết, thì mình lại ôm thêm một cái một cái nữa, thì vấn đề khi mà thầy nói đây cũng có nghĩa là thầy nói không tiền, tức là muốn tiền thì tiền, mình cứ thấy à muốn tiền thì tiền không sao hết Nhưng mà mình á, cái quan trọng vẫn là chấp nhận mình học ra bài học của cái việc này Thì đúng hơn là mình Mình quá đặt nặng trường là mình kiểm thành công hay không thành công Thí dụ như thế này giờ hai vợ chồng bất hòa Thì á, người nào cũng muốn là Nếu mà hai người mà không cách nam hòa được nữa thì lưu dị Thì đó là một biện pháp Nhưng mà đã có một người á, là à viết thư cho thầy. Trình bày rồi thầy khuyên thầy khuyên là nói thôi bây giờ con cứ xem đó là bài học để mà để mà hiểu ra mình và hiểu ra cuộc sống đi. À, bởi vì trước đây con lấy anh ta đó là bởi vì con cũng cũng do con đó, con trồng cái á Con trồng và con nghĩ rằng là lấy anh ta hạnh phúc. Thì bây giờ những cái mà cái sự thật nó, nó diễn ra để cho con thấy ra sự thật. Thật ra là đâu có mực mắt gì đó đâu đó con vẫn có những cái, cái cái lời lạc rất lớn, đó là học ra được rất nhiều cái bài học thực về cuộc đời. thế nhưng mà cái người đó vẫn chịu cũng nổi, người đó vẫn chịu cũng nổi, cho nên cuối cùng là một năm sau thì người đó báo tin cho thầy rằng là con đã đi về rồi. thối tiền nó ra thì lý về thì nó ra một đường phát không sáng cứ lý về đi, tức là đã lý về thì cứ cứ bay thôi. Một năm sau nữa, người đó gửi cho thầy một bức thư, nói là thầy nói đúng. Bởi vì thực ra đó, có chỉ vì bực mình cái ví dụ như bây giờ có ví dụ vào năm yếu tố. Bây giờ mình chỉ bực mình một yếu tố, và cái yếu tố bực mình đó nó quá mạnh đến cái độ mình không thể chịu đựng được nổi Cho nên mình phải vậy, mình ly gì luôn cả bốn yếu tố tốt kia. Cho nên bây giờ cảm thấy cô đơn và trước đây có anh ta thì mình cứ ăn làm cho mình những việc này việc kia, bây giờ không có cái tự nhiên nó hục hẫng. Khi mới thấy ra là chỉ vì mình tức một cái chuyện này thôi, không đồng ý với chuyện này thôi, một cái chuyện quá nhỏ. À. Thì mình lại làm không hết mọi việc. Tức là lẽ ra mình học bài học đó ngay từ trong khi trong khi mình còn là ứng xử với nhau cho tốt đẹp. Thì mình cũng chịu ứng xử với nhau cho tốt đẹp. Mình lại cứ không chịu nổi cái một một cái điều mà anh không chịu sửa đổi cái điều này thì tôi nhất định là phải <cười> là phải là lý gì khi lý gì rồi mới thấy rằng là mình mất luôn cả bốn điều kia khi mình loại bỏ cái mình không thích bởi vì có cái gì nó không có hai mặt ấy đó. ví dụ như cái bàn tay nó không có hai mặt ấy. bây giờ mình không thích mặt này khi mình loại bỏ cái mình không thích thì đồng thời loại bỏ luôn cả cái mình thích Và khi mình chấp nhận cái mình thích Thì lấy luôn cả cái mình không thích Đó là điều tự nhiên Đó là đó cũng là bài học để mình thấy ra Ý nghĩa của cuộc sống Chính vì mình không thấy ra được Cái ý nghĩa của cuộc sống đó Cho nên mình cứ đòi hỏi phải thế này Phải thế kia và chỉ mình làm khổ mình thôi Thực ra khi mình sinh ra nên cuộc đời này đó Chỉ để học được điều gì Từ cuộc đời Chứ không phải là để mà đạt được điều gì từ cuộc đời Nhưng mà hầu hết chúng ta đó thì là sinh ra trong cuộc đời là phải đạt được điều gì mình muốn Nhưng mà thực ra đó, ý nghĩa của cuộc sống đó, là sinh ra trên cuộc đời để học được gì từ cuộc đời Chứ không phải là để đạt được gì từ cuộc đời Bởi vì sao? Bởi vì cho dù mình có đạt bất kỳ điều gì từ cuộc đời Mình cũng ra đi bằng hai bàn tay trắng có đúng vậy cho nên những tất cả những cái mà mình cố gắng đạt được á, thật ra là cái đạt được một có tính chất nhu cầu và giai đoạn thì được. như dụ nó đói thì mình đi nấu ăn để mà ăn thì được. À, hay là lạnh thì mình kiếm đồ mình mặc vào cho nó ấm thì được. tức là những cái cái được mà cái được đó là được giai đoạn. thế cũng còn đối lúc mình đưa ra một cái lý tưởng như hồi nãy anh nói hình như cả lời chưa xong cái câu hỏi của anh bây giờ đang nói cái này tôi nhớ lại rồi đấy không phải là mình không suy nghĩ nhưng mà những suy nghĩ của mình ấy, nó có trong tầm vóc mà mình thấy thật không nếu những suy nghĩ của mình ấy, trong tầm vóc của nhận thức của mình ấy, thì suy nghĩ là tốt nhưng mà thường thường ấy, suy nghĩ của mình ấy, là Xem vào tưởng tượng 50% Thì coi như thất bại hay là thành công là 50-50 <cười> Còn nếu tương tương 70% Thì coi như thất bại 30% Cho nên á, Tại sao mà tránh kiến đặt ra trước Rồi mới tránh tư duy đặt ra sau Bởi vì tránh kiến tức là trải nghiệm thực, Nhận thức đúng thực, Thì khi đó mới tư duy mới đúng Còn nếu mình chưa nhận thức đúng á, Thì không cách gì mình tư duy đúng chưa kệ là trong cuộc sống đôi lúc mình đã nhận thức đúng, đã tư duy đúng nhưng vẫn có những cái yếu tố bất ngờ tức là những cái yếu tố đó, đó nó đến ngoài cái dự liệu của mình nếu như mình hiểu ra được tất cả những cái đó thì mình vẫn cứ làm có thể mình vẫn kiềm <cười> hay là không kiềm cái đó là kiềm tùy cái đó không sao hết nhưng mà điều quan trọng cũng phải là kiềm để thắng hay để thua vì nếu để thắng hay để thua thì mình cứ khổ thua cũng khổ mà thắng cũng khổ. Đó. còn nếu như mình xem đó là bài học tiền chơi để học ra coi thử là sao thì được. <cười> <cười> coi coi thử nếu như mình nghĩ rằng là lý gì thì mình sẽ được hạnh phúc hơn thì đó là sai. còn nếu như nếu mà lý gì á lý gì để xem thử mình mình học có bài học lý gì như thế nào thì cái đó là là được. <cười> cho nên á theo thầy là thế này, Chọn lựa điều gì không quan trọng, giải quyết như thế nào không quan trọng, mà mình có học được điều gì hay không mới là quan trọng. học được tức là bổ túc cho cái nhận thức của mình đúng đắn hơn về về bản thân mình và cuộc đời. Đây con có câu hỏi. Ừm mấy lần vừa rồi thầy ca giảng nhiều về tìm, về triền viên tổng Con cũng nghe nó trong đạo Phật cái cũng nói lên thì phận chúng sanh. Tức là có nghĩa là mình tới đâu á thì có phải là mình tới đâu thì một cái môi trường nào đó thì mình cũng bắt sao để cho mình phù hợp với cái đó hay không? Mặc dù cái đó nó có ảnh hưởng tới cái ừ. cái chương trình của mình hay là có những cái ý nghĩa nào khác hay là thầy có thể cho con một cái ví dụ cụ thể. Nó có mấy cái. <cười> tùy duyên thuận pháp là một, có khi á là không thuận pháp mà là thuận ngã, à, hoặc là tạo duyên thuận ngã đấy, à, và có một cái có khi á là tùy thuận chúng sanh, à, thì á thực ra thực ra tùy thuận chúng sanh cũng là tùy, tùy duyên được, thực ra tùy thuận chúng sanh chính là tùy duyên, rồi. cho nên thì mình nói tùy duyên thuận pháp là đủ. À, nhưng mà để mình nói thêm cho nó rõ thì có cái tùy thuộc chúng sanh tức là nói, nói nói tôi dễ hiểu là thế này bất kỳ trong điều kiện nào trong trong tình huống nào à, trong hoàn cảnh nào thì thì thì cái đó, đó gọi là gọi là tùy duyên à. hay là đối với người nào thì tùy chúng sanh Đó, đối với người nào thì đó là tùy chúng sinh. thì còn thường pháp á, là thế này, thường pháp đơn giản là sáng suốt định tĩnh trong lành, hiểu không? tức là nếu trong trong trong mọi hoàn cảnh mà mình thần trọng chú tâm quan sát, mình trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại, hay là mình sáng suốt định tĩnh trong lành thì như vậy là thường pháp. còn nếu như cái chuyện, cái có thể là có thể là cái duyên là là thuần. Cái duyên là thuần, ví dụ như cái duyên là tốt đẹp. Nhưng mà tâm mình lại tham hay là tâm mình lại ngã màng hay là tâm mình lại si mê. Thì duyên tốt nhưng mà tức là tùy duyên. Nhưng mà vẫn phải làm đúng nguyên lý vận hành của pháp. Ví dụ như thế này. Bây giờ người nông dân Tùy vào cái mùa này là mùa xuống Thì họ trồng cái gì Tùy vào mùa hạ thì họ trồng cái gì Mùa thu thì trồng cái gì Mùa đông thì trồng cái gì Chẳng hạn vậy Người nông dân họ làm như vậy Thì cái đó là tùy duyên Nhưng khi trồng á, Ví dụ như họ trồng cái hóa cúc Thì họ phải biết cái, cái tính chất Đời sống của cái, cái cúc như thế nào Chẳng thể là cứ làm theo ý mình nhưng mà nếu theo ý mình cũng được nhưng mà theo ý mình đó là khi mà mình hiểu đúng cái duyên vật và, và và pháp đó à, tức là ví dụ như trồng hoa cúc thì hoa cúc là một pháp cái duyên là lúc đó là mùa thu <cười> ví dụ như vậy thì bây giờ mình mình trồng hoa cúc trong mùa thu là hợp duyên nhưng mà cái tính chất của cái hoa cúc đó, đó là nhân à, đó là nhân thì cái nhân này á nó phải có một cái luật vận hành của cây của cái cúc thì mình phải trồng sao mà đúng với cái luật vận hành của cái cúc ví dụ như cái cúc nó cần phân gì nó cần cái gì đó thì mình phải hiểu rất rõ đó thì trong đó, đó nó phải có liên hệ đến một cái thái độ đó là thái độ thần trọng chú tâm quan sát sáng suốt định định trong lần thi mới là tùy duyên thuận pháp được đó và mới có thể là tùy thuần chúng sanh được. Tùy duyên thuần pháp á nó có thể là mang tính tự nhiên. Nhưng mà khi tùy thuần chúng sanh á là tùy có khi là tùy theo luật lệ của cái xã hội này hay xã hội khác. Thì đó là tùy thuần chúng sanh. Thì chỉ có một cái câu nói, câu đó nó câu nói này nó là một cái có cái ý nghĩa rất là cao Đó là tùy thuần chúng sanh vô quái này, niết bàn sinh tự thì không hoa, tức là cái người giác ngộ rồi á thì cũng không chấp niết bàn cũng chấp sinh tự gì cả, cứ cứ tùy thuần chúng sanh mà sống. Đó. Nhưng mà tùy thuần chúng sanh, nhưng mà vẫn vẫn luôn luôn là tùy duyên thuận pháp, vô ngã vì tha. Đó là nói cái, cái thái độ của cái người mà giác ngộ thì mà khi mà sống trong trong cuộc sống này. À cái mình mình nghĩ tại mà à nói tiếp. <cười>